Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 863 Nhiền áp 863 Nhiền ếp Tinh khiết văn tử an lai xem bổn trạm vực Danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn Âm âm âm Trong gió lúc Một cổ hơi thở ra đời Trí tôn hơi thở phóng lên cao Tận diệt vô biên phong vân Kinh thiên động địa Hồng hoang thiên điện nhất thời sắc mặt vui vẻ. Tất cả mọi người là phá lên cười. Không ít người đều là ra cực mà nước mắt. Ngày trời còn chưa có sụt. Âm âm âm. Kia luồng trí tôn hơi thở cấp tốc tăng lên. Phong vân hội tụ. Toàn bộ hốn đổn thiên phong gió lúc đều là chấn động có chút muốn tản ra. Này cố y thế rất mạnh, làm người ta kinh ngạc. Đế nhất. Ma tôn hai đời đám người còn lại là sắc mặt trầm xuống Như cùng ăn rồi bỏ sống như vậy Sắc mặt cực vi khó coi Thật sự là cao hứng có điểm sớm Mặt mũi này một chút sẽ không có Đinh nhạc như thế nào chậm như vậy à Vạn đảo đồ không hiểu hỏi Mèo meo Không biết Bất quá để cho chúng ta có thể hung hăng thu thập một chút tiểu từ kia Thế nhưng để cho bản miêu chân tình biểu lộ một hồi, tiểu bạch miêu cười to nói ôm vạn đảo đồ một mặt thoải mái. Rất nhanh, luồng khí tức kia chính là củng cố ở tại trí tôn cảnh giới bên trên. Cũng không biết là có phải hay không ảo giác. Đế nhất đám người cảm thấy được đinh nhạc cách này trí tôn bá chủ hình như còn mạnh hơn bọn họ một chút. Đinh Nhạc thân ảnh xuất hiện đạp ở hốn độn thiên phong trong bên cạnh hắn hốn độn thiên phong đều là không khỏi rừng một chút. Nhìn đến thật sự là Đinh Nhạc, chư người nhất thời thở dài nhẹ nhóm một hơi. Vừa rồi chuyện gì vui vẻ như vậy, nói đến ta nghe một chút. Đinh Nhạc nhìn về phía ma tôn hai đời, nhẹ cười hỏi. Ma tôn hai đời hử lạnh nói, đinh nhạc, đừng quá kiêu ngạo, hiện giờ cũng là bản tôn lúc báo thủ Đồng thời trí tôn bá chủ Ma tôn hai đời lòng tự tin nhất thời lên đây Cho dù đối mặt trước hắn đều có chút móng ma trong lòng Nhưng ma tôn hai đời cũng là hoàn toàn tự tin Nghĩ đến đây, ma tôn hai đời đối với mình trước tiên xuất thế lựa chọn cảm thấy được là sáng suốt Bằng không đinh nhạt nếu trở thành trí tôn bá chủ Còn không được trà đạp tử hắn Mèo mèo Tiểu tử, ngươi nhất định phải một mình đấu chúng ta ba Tiểu bạc miêu chen vào một câu Để cho ma tôn hai đời sắc mặt nhất thời lại thay đổi Đế nhất cách đó không xa ánh mắt cũng là nhú lại đi Tuy rằng hiện tại hắn cũng trở thành trí tôn bá chủ Nhưng hiện tại xem ra Hồng hoang thiên địa như trước chính mình xưng bá hốn độn lực lượng. Đinh nhạc, tiểu bạc miêu, thậu thổ nương đương. Tăng thêm cái kia khả năng ngoại tộc thành đảo hốn đồn linh bảo. Này hốn độn bên trong trí tôn một mật nhân vật hồng đinh nhạc một phương trực tiếp chính là chiếm đi một nửa. Thực lực như vậy để cho vốn hăng hái muốn làm một vố lớn đế một trận trong lòng trầm trọng. Bất quá nhìn đến ma tôn hai đời sắc mặt khó coi Đế nhất vẫn là mở miệng lên tiếng ủng hộ ma tôn hai đời Nói Một mình đấu có thể Tăng thêm bản đế đi Mèo mèo Trả nợ gốc đế Người phong a Bản miêu mấy ngày nữa cũng phong vài cách vui đùa một chút Tiểu bạch miêu cười nhạo nói Chơi khởi một mép Tiểu mạch miêu ở chư người bên trong Thật đúng là tử không biết xấu hổ cách loại này Ở đây đều là hốn đổn phía trong người mạnh nhất Hay là muốn chút ra mặt Đế nhất cũng không muốn cùng tiểu bạc miêu dính chặt lấy Đinh nhạc có dám một trận chiến Đế vừa mở miệng hét lớn Cả người trí tôn hơi thở bạo phát Vô cùng màu vàng thần quang ngút trời dựng lên Dì tượng cùng với Úi thế vô song người rất nóng vội Đinh nhạc nở nụ cười Gật gật đầu Đáp ớn rồi Hắn quả thật muốn triển lộ một chút thủ đoạn mới được Bằng không trước mắt mấy tên này đều muốn ngất trời Được Đế nhất cũng nghiêm túc Ánh mắt như điện trực tiếp đối đinh nhạc đưa tay vỗ tới Muốn thử một lần đinh nhạc sâu cản Chí tôn bá chủ đại chiến bảo phát Chỉ là kia sóng gợn mạnh mẽ chính là khiến người ta cảm thấy có chút hít thở không thông Nguyên bản đang đến gần một số người nhất thời đều là lui về phía sau Vô cùng thần quang bảo phát Đế nhất thể hiện ra vô cùng uy thế Như là đế vương đi Có thể định nhân sinh tử Cơ thể hắn cũng là rất mạnh Thể chất xưng là hỗn đồn số 1 Không có phiền phức như vậy Đinh nhạc mở miệng Mắt sáng ngời Một nắm đấm đánh ra Nhất thời Đế nhất minh mông vô biên thần quang văng diệt Tùy theo Một tiếng vang giòn Đế nhất cánh tay rủ xuống Thân hình chấn động Bay ngược ra ngoài Làm sao có thể Ma tôn hai đời thất sắc kêu lên Khó có thể tin đế nhất Thậm chí ngay cả đinh nhạc một quyền đều không có kế tiếp Đồng giảng, hậu thổ nương đương, hồng sinh đảo, đà thiên đảo tôn bọn người là khiếp sợ vô cùng Kia thái tử đảo nhân càng là giọt một cái Trong lòng một tia mơ hộp tiểu ý tưởng cũng là hoàn toàn dập tắt Khù khủ, đế nhất ro ra máu, thân hình lão đảo không xong Ánh mắt kinh hãi xem đinh nhạt Trong lòng như là đánh nghiêng ngũ vị bình giống như vậy Các loại tư vị đều có Vẫn là đánh bại Giống như hắn chưa từng có thắng qua đinh nhạc một lần Trước kia có thể nói là hắn suốt thi chậm mấy năm Trì hoãn thời gian Hiện tại đây Cùng là mới lên cấp trí tôn bá chủ Nhưng vẫn là một nguyện đánh bại Vì cái gì Đế nhất tự nói Ánh mắt có chút phát cuồng Đinh nhạc một quyền này hoàn toàn đánh nát tự tin của hắn Đảo tâm đều cũng có chút không xong Hắn không tiếp thụ được kết quả như thế Cho dù là bại cũng không thể như vậy Thất bại thảm hại đi Đế nhất đáo Hữu Ma tôn quát nhẹ Như là một tiếng xét giống như ở đế nhất bên tai nổ vang Đế một trần thanh tỉnh lại Người muốn hay không cũng thử xem Đinh nhạc nhìn về phía ma tôn hai đời, hỏi. Ma tôn hai đời nhất thời sắc mặt trầm xuống. Phía sau, ai cũng có thể nhìn ra đinh nhạc trí tôn bá chủ không bình thường. Trong lòng hắn kia mảnh âm ảnh nhất thời lại đi ra. Không có việc gì tản đi đi. Đinh nhạc không có tiếp tục ra tay, xoay người chính là trở về hồng hoang thiên điện. Xem tàn phá hồng hoang thiên điện. Đinh Nhạc tâm tình nhất thời trầm xuống Nhìn đến Ngao Lam lại đây Liện vội vàng hỏi Có bị thương không? Sơn Thủy phân thân đã dùng Ở tuyệt thế bá chủ thời gian cũng đã hợp nhất Cho nên Đinh Nhạc cũng không biết hắc hắc thiên địa tình huống Tuyệt thế bá chủ phía trên toàn bộ cường giả đều là không có phân thân Ngao Lam nói thả kỳ muội muội bị một chút thương Bất quá đã dùng mất trở ngại Đinh nhạc người nhà đều có hắn chuyên môn luyện chế bảo mệnh chí bảo Cũng khỏi Nhưng sơn thủy nhất mạch thương vong cũng không tiểu Ngày đầu tiên đều là sụt đổ hơn một nửa Đinh nhạc đàn tràng đều là trở thành một vùng phế tích Sau 3 ngày Tận thế đại hiếp nạn hoàn toàn trôi qua Hốn độn thiên phong gió lúc cũng là tiêu tán Toàn bộ hốn đổn đều là yên tĩnh trở lại Vô cùng vô tận hốn đồn khí ra đời Toàn bộ vô biên hốn đồn lại khôi phục lại khôi mông mông bên trong thế giới Bất quá hiện giờ vô biên hốn đồn vạn vật mới sinh, đại đạo mới sinh Như là vừa vặn khai thiên tích địa hồng hoang Toàn bộ vô biên hốn đồn đều là như là một lần tân sinh Hoàn toàn cùng trước kỷ nguyên cáo biệt Cũng làm cho binh nhạt xem có chút xa lạ Tam Đại Cấm Địa Vô Để Thâm Uyên vẫn còn Vô biên hốn độn hải càng gia tăng hơn sống như cũng càng thêm hung hiểm Mà vô lượng ngân hà còn lại là hoàn toàn tiêu thất Hốn độn tử sơn xuất hiện lần nữa Tử khí tràn ngập Bên trong vị kia tồn tại còn tại trứng đảo Chuẩn sắc mà nói Người này mới là hốn độn bên trong để nhất nhân Đinh nhạc cũng là khiêng không ngừng meo mèo Người này cho nghẹn Đại đảo cảnh A Một cái kỷ nguyên có thể có hay Ba người chứng đảo chính là rất nhiều Trước kỷ nguyên là thần tôn cùng bàn cổ Cách này kỷ nguyên Người kia khả năng sẽ cái thứ nhất Tiểu Bạch Miêu nói Sơ một một năm nhỉ Nhanh nhất đổi mới Vô đảng song xem thỉnh